Nhưng vì lời hứa của Sarah nên cô đã đồng ý. Việc đầu tiên là Iai phải bắt một con chó cái giữ tợn để lấy sữa của nó. Sau khi Iai dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, Nahara dẫn cô vào một căn hầm sâu dưới lòng đất. Ở đó có Sarah và sản phụ đang chờ sẵn. Hóa ra đó chính là cô hầu gái đã xin Sarah ban cho mình một câu thần chú cô gái trẻ tội nghiệp đã có con với người đàn ông không muốn chấp nhận cô và đứa con. Mặc dù đã uống hỗn hợp pha từ sữa mà IAI mang về, nhưng đứa trẻ vẫn chưa chịu ra đời. Cô hậu gái quằn mình đau đớn, gào khóc thảm thiết vì nỗi đau sinh nở. Trước tình thế cấp bách, Sarah buộc phải giữ cô trên ngọn lửa và ép cô uống cửu Lý Hương. Trong khi đấy, bà quỳ phục bên cạnh và thành kính cầu nguyện cho cô gái trẻ. Và ngay trước khi nước ối của người hầu gái tuôn ra xối xả, đứa bé đã lọt ra và nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Nahara. Sarah nói rằng. Bà và Nara sẽ thuyết phục mọi người tin rằng đứa bé là do cô hầu gái tìm thấy trên vách núi và người ta sẽ lại chấp nhận cô hầu. mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu của tác giả Alipovman, Lê Bình Chi chuyển ngữ. Đêm hôm đó quả là một cơn sóng gió quay cuồng cuối cùng sự yên lặng cũng tới với chúng tôi tất cả chúng tôi đều nóng bứt nhút nhát mồ hôi quá mệt chẳng còn hơi sức lau rửa cho chính mình sau khi đứa trẻ chào đời và được cuốn trong tã sạch người mẹ trẻ ôm lấy nó đưa đứa bé lên bầu vú của cô tôi nghe thấy tiếng nức nở và nhận ra nó xuất phát từ cổ họng mình Tôi hiểu lý do sai ra muốn tôi có mặt ở đây đêm nay Bà đã nhận ra thứ ẩn kín trong tôi Bà tới bên tôi thỉ thầm để không ai khác nghe thấy Cô nghĩ cô là con sư tử cái duy nhất chăng? Bà hỏi khi công việc của chúng tôi đã hoàn tất Cô cho rằng tôi không biết sao Không lâu sau đó Anh trai tôi chỉ huy một cuộc tập kích. Được giao trọng trách đó là một vinh dự với anh, một dấu hiệu ghi nhận lòng dũng cảm của anh và sự ưu ái Ben Yangơ dành cho anh. Thế nhưng, những người yêu mến anh lại ước gì anh không được trao vinh dự đó. Chúng tôi sợ cuộc tập kích là chuyến đi sẽ dẫn anh tới thế giới bên kia. Ở khu chuồng nơi bổ câu, Căng thẳng dã rời Mái tóc cô buông xóa xuống sau lưng Một đám đen nhánh Cô từ chối ăn Dành tất cả các buổi tối bên tường thành Nhìn chăm chăm xuống khoảng không trống rỗng Của những đồng đá mênh mong trắng xóa Chúa đã tạo ra trước mắt chúng tôi Vẫn còn có thể thấy vết chân của các chiến binh Đã xuất hành xuống thung lũng bên dưới Nhưng chúng mờ dần Bụi cát cuốn bay chúng đi Và chẳng bao lâu sau dường như họ chưa hề bước chân qua con đường đó Bầu trời đầy mây Ở phía xa bùng lên những đốm lửa Vì những đám người du mục và binh lính của chiến đoàn còn cách không bao xa Những cột khói cuộn lại thành những đám mây Làm thế giới tối sầm Amram đã đi được nhiều ngày Không lâu sau Aziza nằm lì trên giường không chịu ra ngoài, ngay cả khi mặt trời cuối cùng cũng xuyên thủng bầu trời u ám. Ngay cả người em gái cũng không thể thuyết phục chị mình cần tiếp tục sống bình thường. Cô gái đang bị nội sợ hãi siết chặt, một cảm giác kinh hoàng luôn bám lấy mọi phụ nữ chờ đợi một chiến binh. Bố và tôi cũng nhìn qua vách núi, chăm chú tìm kiếm phía chân trời. Bất chấp khoảng cách giữa hai bố con, cả hai chúng tôi đều giống nhau trong tình yêu dành cho Amran. Có lẽ vì mối lo cùng chia sẻ, bố con tôi bắt đầu cùng ăn tối với nhau. Chúng tôi không nói gì ngoại trừ nhắc tới thức ăn. Nhưng cuối cùng, chúng tôi có thể ở trong cùng một căn phòng mà không ai ngoảnh mặt khỏi người kia. Tôi cố không nghĩ tới việc ông sẽ phản ứng thế nào về nỗi ô nhục của tôi nếu ông biết tôi mang trong minh đứa con của Ben Sự cam ghét ông dành cho tôi sẽ nhân lên gấp bổi. Ông sẽ nhục mạ hát hủi tôi. Còn tôi sẽ chứng minh ông hoàn toàn có lý. Không có gì ngoài rắc rối. Tôi, một kẻ có thể dìm chết ai đó từ trong ra ngoài, có thể quyến rũ chồng người khác. Nhưng người ta đã nói về Lan lơ không xứng đáng được quét sàn nhà cho bố tôi. Ông sẽ rứt đứt tóc khỏi đầu tôi, Xét toạc áo sống tôi ra để đánh dấu rằng tôi là một Jonah. Sau đó, ông sẽ xé chính quần áo của mình như chúng tôi vẫn làm khi than khóc người đã khuất. Nếu ông làm thế, tôi sẽ chỉ có thể im lặng. Vì im lặng là thứ tôi biết rõ nhất Ngoài vườn, những cây ăn quả không còn cho được quả ngọt như trước Sau đợt lạnh đột ngột Những đồ dự trữ của Herod đang cạn dần nhanh chóng Khẩu phần cho mỗi người giảm xuống Bố tôi phản nàn về những bữa ăn tôi nấu cho ông Và ông có mọi quyền để làm thế Chúng tôi bắt đầu phải chịu đói Amram và các chiến binh khác đã được cử xuống thung lũng để đoạt lấy những gì cư dân các nơi khác có trong các nhà kho và ngoài đồng ruộng của họ. Có người có thể gọi hành động này là ăn cướp, chiếm đoạt hay sát nhân. Nhưng giờ đây, đó là cách sống của chúng tôi. Quy luật của sa mạc là thứ tôi đã học thuộc lòng, sống sót trên hết. Anh trai tôi thề rằng, Thậm chí cả một kẻ du đẵng cũng có thể trong sạch dưới con mắt của đấng toàn năng. Anh khăng khăng quả quyết phán xét của Chúa phụ thuộc vào bồn phận và bồn phận của chúng tôi là trung thành với Israel. Hiển nhiên, Chúa sẽ nhìn xuống và gửi vận may tới cho chúng tôi. Kể từ khi đứa con của cô hậu gái ra đời, Nahara bắt đầu đặt niềm tin vào tôi. Có một ngày, khi chúng tôi làm việc bên nhau suốt nhiều giờ liền, cô thú nhẫn. Trước khi anh trai tôi xuống núi chỉ huy cuộc tập kích, Aziza đã tới gặp anh, mang theo bột da rắn được đốt cháy. Mẹ họ biết mọi loại bùa chú, và cho dù Aziza chưa bao giờ tỏ vẻ quan tâm tới những chuyện đó. Vì Amram cô gái đã xem trộm quyển sách phép thuật mẹ cô luôn cất trong hòm khóa kỹ. Khi Aziza ôm hôn anh trai tôi, lúc hai người tạm biệt, cô gái đã rắc thứ bột da rắn này lên tóc anh. Trong lúc cô gái ôm ghi lấy anh, Amram không hề biết trong vòng tay âu yếm của cô có thứ đọc trắng ngả xanh lục của một con rắn sẽ cắn kẻ thù của anh, bảo vệ anh khỏi tai hỏa. Anh trai tôi có thể không hiểu Aziza sẵn sàng đi xa tới đâu để cứu anh nhưng tôi thì có tôi hẳn sẽ làm điều tương tự nếu tôi có trong tay thứ bùa chú hiệu nghiệm như thế tôi sẽ sẵn sàng đốt cả con rắn thành cho nếu làm thế có thể giúp người tôi yêu quý tránh được hiểm nguy khi các chiến binh hoàn tất cuộc tập kích có thể thấy rõ họ đã không được vận may trợ giúp Khu dân cư họ tấn công đã được báo động trước nhờ tiếng chó sủa và trận chiến đã diễn ra dữ dội với tổn thất ở cả hai bên. Người của chúng tôi không quay thẳng về pháo đài. Thay vì thế, họ tìm tới các vách núi đối diện với chúng tôi. Một nơi đầy những hốc đá lỗ chỗ tối om chỉ những con dã thú biết rõ. Khi đó chúng tôi biết, họ là những người tam mê đã trở nên không trong sạch, Sau khi kề cận với cái chết Và họ bây giờ cần thanh tẩy bản thân Những người sống sót cầu nguyện Và nhịn ăn bảy ngày trước khi được đón chào trở lại Gia đình của những người đã xuất kích Lặng lẽ chờ đợi bên cộng Biết rõ một số trong chúng tôi Không bao lâu nữa sẽ phải để tan Khi những chiến binh sống sót cuối cùng cũng quay trở về, tôi gần như ngất xỉu khi nghe người ta hò gieo tên Amram. Tôi tới tìm anh trai, cảm thấy biết ơn khôn tả vì anh có mặt trong số những người còn sống sót để chôn cất các đồng đội tử trận. Nhưng việc phải ở gần Malachamave đến thế đã thiêu đốt anh. Giống như sát được nung nóng trong lò Và trở nên cứng rắn hơn Anh đã phải chôn cất Jonathan Người từng học hành để trở thành học giả Người từng nghĩ tới việc làm tu sĩ Nhưng rồi thay vì thế Lại cầm lấy dao găm Hôm ấy Amram mang trên mình Chiếc khăn choàng cầu nguyện của Jonathan Với những tu du màu trắng và xanh Có những người phụ nữ Chỉ làm công việc duy nhất là sản xuất thứ phẩm nhuộm màu xanh tím được dùng nhuộm những chiếc khăn cầu nguyện bằng cách đun sôi một loài giáp xác chỉ có thể tìm thấy tại một vùng duy nhất ven bờ biển lớn. Thêm vào muối cát và đá cho tới khi màu trở nên giống của bầu trời. Một nút thắt trên chiếc khăn đó là một dấu hiệu của sự sùng tím. Những chiếc bùa hộ mệnh được buộc vào các sợi chỉ để ngăn chặn ma quỷ và mang may đến cho người ngoan đạo. Ây thế nhưng, Jonathan vẫn bị cái chết cướp đi. Gia đình anh ta ngồi giấu mình trong một căn phòng tối tăm, xé nát áo choàng của họ. Từ chối nói chuyện cùng bất cứ ai, đóng kín mọi cửa nẻo để chắc chắn ánh sáng không len lõi được vào nơi ở của họ. Anh trai tôi tới dùng bữa cùng chúng tôi, nhưng không hề ngước mắt lên. Có những vết máu đã đem thẫm lại trên chiếc khăn choàng anh khoác trên vai. Bố tôi quá hạnh phúc khi con trai ông yên lành trở về bên ông, không hề nhận ra sự khác biệt đã in hẳn trên con người Amran, thái độ giàu dĩ cái nhìn đờ đẫn của anh. Ông chỉ thấy, Một người đàn ông mạnh mẽ Có thể sử dụng thanh kiếm nặng tới mức Cho phép giết chết bất cứ kẻ thù nào Nhưng tôi lại thấy một điều khác hẳn Anh trai tôi đã lùi một bước xa hơn khỏi sự sống Anh đã bước tới quá gần thế giới bên kia Khi nó đoạt lấy những người xung quanh anh Những con quỷ đã chạm vào anh Làm ô uế anh Bám lấy linh hồn anh, tìm cách lưu anh sang phía bên kia, phía của tuyệt vọng và thống khổ tột cùng. Thần chết nhìn thấy tất cả với nghìn con mắt của ông ta. Người ta kể, cái chạm tay của ông ta có thể rất êm ái nếu ông ta muốn nói như thế. Nếu bạn cho phép ông ta ôm lấy bạn, có thể bạn sẽ chìm vào trong vòng tay ấy và không bao giờ đứng dậy được nữa. Tôi đã thấy cách anh trai tôi nhìn chầm chầm xuống những vách núi phía dưới. Anh đang nhìn điều anh tin đã được tiền định cho mình. Số phận anh đã tránh khỏi khi bạn anh thay vào chỗ anh. Khi bố tôi nhận xét rằng Jonathan đã chết như một chiến binh, như tất cả những người đàn ông nên làm, tôi thấy Amram dùng mình quay đi. Chúng tôi ra đứng bên ngoài sau bữa ăn, sau khi bố tôi đi cầu nguyện và tạ ơn việc con trai ông an toàn trở về. Đáng ra phải là anh, anh trai tôi nói, không thể rũ bỏ được vẻ u ám mất mát. ra tội nghiệp, tôi thầm nghĩ, bùa chú của cô đã không bảo vệ được Amram như cô mong muốn. Jonathan đã cố ý bước lên trước anh trai tôi, nhận lấy cú đòn vốn dành cho Amram, nhân danh tình yêu và tình bạn giữa hai người. Tôi cố quả quyết đây không thể là sự nhầm lẫn. Chúa đã tiền định cuộc sống của chúng ta, và việc Amram quay về hẳn đã được tiền định, cho dù anh trai tôi có xứng đáng hay không. Anh vẫn đeo chiếc bùa tôi tặng. Tôi nhắc lại với anh rằng, anh đang được Chúa phủ hộ, cũng giống như Solomon trước đây. Chúng ta không thể biết hay hiểu dự định của Chúa, tôi nói. Tôi cầm lấy tay anh trai mình, áp nó lên bụng tôi, để anh có thể cảm nhận thấy sự sống bên trong tôi. Nó đã lớn lên nhanh hơn, đã hình thành một cách hoàn thiện, giống như một con cá dưới hồ anh đưa mắt nhìn tôi anh nhanh chóng đoán ra tôi đã ở trong vòng tay một con sư tử ông ấy đáng ra sẽ bảo vệ em anh từng nói về benjamin người đã là thầy của anh người anh kính phục và tin tưởng nếu đây là gánh nặng của ai đó thì nó là của anh vì đã gửi em đến với ông ấy liệu Em có thể đặt câu hỏi với thần sống Cũng như anh có thể đặt câu hỏi với thần chết hay không Việc này đã được tiền định Anh trai tôi nhìn tôi và hiểu Điều tôi muốn chia sẻ với anh không phải là gánh nặng Mà là niềm vui của tôi Có lẽ trong im lặng Có thể khám phá được nhiều hơn bằng lời nói Hoặc có thể vì những người im lặng trong chúng ta Đã học được cách lắng nghe Người phương Bắc đang là nô lệ của chúng tôi, không có lựa chọn nào ngoài ở giữa những cuộc trò chuyện liên miên của chúng tôi suốt cả ngày. Tôi thấy thương hại anh ta, như tôi thương hại tất cả những người bị siềng xích, nhưng có lẽ giữa chúng tôi còn nhiều điểm chung hơn thế. Ở đây, chúng tôi đều là những kẻ bị ruồng bỏ, mỗi người đều mang trong mình một quá khứ không ai có thể hình dung ra nổi đôi khi thật dễ hơn nhiều khi ở bên một người xa lạ ta không trông đợi gì và cũng không trao đổi gì lại tôi đã trở nên quen thuộc với người đàn ông này tất cả chúng tôi đều đã quen với anh ta hai bàn tay chai sẹo vì làm việc nhưng anh ta không bao giờ phàn nàn anh ta ăn chút lương thực ít ỏi chúng tôi dành cho anh ta anh ta cúi gằm mặt xuống Khi chúng tôi trò chuyện, mặc dù có một hai lần tôi thấy anh ta mỉm cười. Đó là một cảnh tượng lạ lùng, cảnh tượng khiến tôi quay mặt đi. Vì vẻ mặt của anh ta lúc đó dường như khiến anh ta không còn gì là nô lệ nữa, mà là một con người. Tôi biết nghĩ về anh ta như thế là một sai lầm. Một lần khi anh ta giúp tôi mang một cái giỏ nặng ra ngoài ruộng, Vài đứa trẻ ngỗ ngược ném đá vào anh ta rồi phá lên cười, cho tới khi tôi xua đuổi chúng đi. Xong chúng vẫn la lớn, gọi người nô lệ là Lê tên Tình một quái vật biển khổng lồ, vì chiều cao và hai cánh tay vạm vỡ của anh ta. Có thể đó là lúc sự cảm thông của tôi bắt đầu, mầm bóng của nó lớn dần theo những lời anh ta bị chửi rùa. Tôi quay sang những đứa trẻ diễu cợt anh ta và cảnh cáo rằng nếu chúng tiếp tục làm thế, chúng sẽ bị ma quỷ nhập vào đầu. Cút đi! Tôi quát và những đứa trẻ nghịch ngợm chạy tứ tán như một nắm hạt bị vãi ra, vừa cười khúc khích vừa tản đi. Người nô lệ ngập ngừng gật đầu cảm ơn tôi, nhưng tôi lắc đầu ngăn anh ta lại. Tôi không thể chịu nổi tiếng ồn ào của chúng. Có vậy thôi. Tôi nói thế để anh ta không dám nghĩ rằng tôi bận tâm tới sự thoải mái của anh ta. Tôi đuổi chúng đi là vì tôi, không phải vì anh. Tôi vẫn hay bắt gặp anh ta chăm chú nhìn tôi trong lúc chúng tôi làm việc gần nhau. Giờ đây tôi buộc khăn choàng của mình cẩn thận hơn. Tôi đã đi tới chỗ tin rằng, anh ta có thể nói được hoàn hảo ngôn ngữ của chúng tôi, nếu anh ta muốn làm thế. Dường như, người tú binh biết rõ mọi điều được nói ra, cho dù khi có ai đó hỏi anh ta một câu, anh ta chỉ nhún vai và lầm bầm gì đó bằng thứ ngôn ngữ thô lỗ của mình. Giả bộ cũng xa lạ với tiếng nói của chúng tôi, chẳng kém gì lũ bổ câu. Thế rồi đến một ngày, không lâu sau khi tôi xua đuổi lũ trẻ quá quát, trong lúc chúng tôi đang bón phân cho mấy cây vả, anh ta đột nhiên lên tiếng nói chuyện với tôi. Mái tóc của cô giống như lửa vậy, anh ta nói. Anh ta nói ngôn ngữ của chúng tôi thật lạ lùng, các từ như đông lại, được phát âm ra thật thận trọng. Nhưng rõ ràng người nô lệ biết đó thành thảo và có lẽ đã học thứ ngôn ngữ này trước khi bị bắt. Những người đăng lính trong quân đội Rome thường trở thành đồng ngũ của những binh lính tới từ nhiều vùng đất khác nhau và cần tìm ra cách để nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, câu nhận xét về mái tóc này không phải là điều tôi trông đợi. Tôi không đừng được bật cười. Hãy cẩn thận, tôi nói, anh có thể bị bỏng đấy. Sau khi im lặng bị phá vỡ, thường đến lượt bầu tâm sự tuôn trào. Đến lượt người phương Bắc cho tôi biết, ở quê anh ta có rất nhiều phụ nữ tóc đỏ. Trước khi đăng lính vào chiến đoàn Rome, anh ta chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng mình. Một nơi có chừng hai trăm cư dân, phần lớn là họ hàng của anh ta. Quyện ta lạnh đến mức tuyết và băng kéo dài hết phần lớn của năm, bầu trời tối thầm thậm chí cả ban ngày. Có một quãng thời gian ngắn ngủi trong năm, thế giới của anh ta sẽ tràn ngập màu xanh, không giống như những bụi cây trên sa mạc nở hoa thành một lớp xương mờ nhẹ, mà thành một tấm màn xanh ngắt đến rùng mình. Với những lùm cỏ cao bằng cây ô liu Và những khu rừng rộng đến mức có thể Mất cả tháng mới băng qua được Thế giới của chúng tôi càng trở nên nóng bức hơn Tôi càng thèm được nghe kể về thế giới của anh ta Chúng tôi ngồi trong bóng cây vả Dưới cái nắng hầm hập Không hề nhận ra mặt trời đang thiêu đốt trần gian khốc liệt đến thế Tôi lắng nghe, cảm thấy nhẹ nhõm Khi được nghe kể ở quê anh ta qua những hồ nước xanh như ngọc nơi những con cá có thể to như người các chiến binh xăm lên cơ thể họ bằng mực đen và chiến đấu dũng mãnh như những con sói trong chiến trận họ mang theo những chiếc khiên chắc chắn hơn bất cứ thứ gì chúng tôi có ở đây làm bằng thứ kim loại mà những cây thương hay dìu chiến không tài nào xuyên thủng được những chiến binh như thế Có thể thức liền một tháng không cần ngủ để bảo vệ phụ nữ và gia súc của họ. Những con cừu với bộ lông dài chấm đất, những con đê lông trắng như tuyết, đôi mắt là hai quả cầu vàng. Nếu kẻ thù xuất hiện sau lưng một chiến binh của vùng đất phương Bắc này, kẻ đó sẽ nhanh chóng bị giết chỉ với một nhát chém ngang cổ họng. Nếu tất cả chuyện này là đúng, tại sao anh lại là nô lệ? Nhận xét như thế quả là lời sỉ nhục với một người đàn ông từng là chiến binh, sau đó là lính chiến đoàn và giờ đây là kẻ nô lệ thấp hèn của những người phụ nữ. Có thể anh ta cảm thấy bị xúc phạm nhưng chỉ nhún vai. Vậy còn cô thì sao? Anh ta chỉ hỏi lại. Tôi bật cười. Tôi không phải nô lệ. Thái độ người phương Bắc cho thấy rõ. Anh ta không tán thành Tôi không phải là nô lệ. Tôi lặp lại. Anh ta buồn bã nhìn tôi. Ôi! Rồi sẽ là nô lệ. Tôi đã thấy chuyện đó ở chính quê mình. Người rôm đã chiếm đóng quê hương ta rồi vạch ra một con đường để thoát khỏi cảnh chết đói cho những kẻ đã bị chinh phục. Người phương Bắc đã đứng lên cùng các anh em trai của anh ta lựa chọn tiếp tục sống. Anh ta bị đưa ngang qua biển lạnh mang tới Rome trước khi bị gửi cùng chiến đoàn của mình đến Judea. Trong thời gian ở Rome, anh ta đã từng thấy những điều kỳ diệu, những khu nhà tắm với nước nóng và nước lạnh tự chảy. Những ngôi nhà tại đó người ta có thể có phụ nữ hay trai trẻ với giá rẻ mạt. Những cửa hiệu bày bán các sinh vật kỳ quái Voi, lươn và thứ cá khổng lồ Với một mũi thương nhọn gắn vào đầu Anh ta từng tới đấu trường lớn ở Rome Cùng dòng người xô đẩy nhau qua các cổng vòm đá phiến Dự khám những trận chiến của võ sĩ giác đấu Anh ta không thể tin nổi những gì được chứng kiến những hình ảnh sống động đó dường như đến tận bây giờ vẫn là những giấc mơ với anh ta tôi hỏi có đúng là người rome cho người đấu cùng thú dữ không một con người chẳng khác gì một con vật trong mắt những người rome người nô lệ nói với tôi thậm chí trò chơi còn thú vị hơn Vì một con người thường gọi tên mẹ hay người yêu quý của anh ta trong khoảnh khắc cuối cùng trên đời Trong khi một con vật biết khi nào nên đầu hàng Tôi nghĩ tới Benjamin và dấu vết trên khuôn mặt ông Về con vật đã thấy ông quá đắng nên không ăn Tôi hỏi người nô lệ Liệu anh ta đã từng chứng kiến người đấu với sư tử Anh ta gật đầu nói Các võ sĩ giác đấu sợ lũ sư tử hơn bất cứ sinh vật nào khác. Thậm chí hơn cả những con cá sấu bơi trong các thùng chứa lớn được đưa vào trung tâm đấu trường trên những con lăn bằng thân cây. Với hơn 100 người kéo đi bằng dây chảo nặng và xích sát. Những con thủy quái đó có thể ngoạm trọn một người đàn ông trong mồm chúng kéo nạn nhân xuống chỗ nước sâu để nhận anh ta chết đuối. Nhưng vẫn có thể chiến đấu với một con cá sấu, đâm dao vào mắt nó và buộc nó phải tháo lui. Một số võ sĩ giác đấu đã sống sót. Nhưng một khi sư tử đã tấn công, nó sẽ không lùi lại. Nó sẽ chiến đấu tới cùng, cho tới khi có kẻ thua cuộc và chẳng gì còn lại ngoài những khúc xương. Sao cô lại hỏi về những con vật đó? anh ta băn khoăn sau khi tôi đã gặng hỏi tỉ mỉ đến thế tôi nhún vai làm ra vẻ không có gì quan tâm đặc biệt à, đôi khi tôi nằm mơ thấy chúng thế à hãy giữ chúng trong các giấc mơ của cô người phương bắc khuyên nhưng tôi có thể thấy trong mắt anh ta anh ta biết còn có nhiều hơn thế tôi dần thích lắng nghe mọi câu chuyện của người nô lệ Một số hoang đường đến mức hầu như tôi không hề tin anh ta Anh ta nói về một sinh vật được gọi là hươu Lớn hơn loài sơn dương có thể tìm thấy ở Giudia Anh ta có thể lần theo dấu một con hươu trên tuyết khá dễ dàng Ngay cả trong bão Vì những con hươu này cọ sừng vào các thân cây Và do đó để lại dấu vết Trong thế giới của anh ta Những con cáo chuyển sang màu trắng Khi tuyết bắt đầu rơi Rồi sau đó khi mùa đông qua Lại trở lại màu đỏ ngay trước mắt anh ta Anh ta thể rằng Tất cả những phụ nữ xinh đẹp nhất Tại quê anh ta Cũng có cùng màu tóc như của tôi Và cả ở vùng đất của chúng tôi cũng vậy Người đô lệ rè dặt nói thêm Một vài điều anh ta nói Làm cho tôi bật cười Không thể tin các dòng sông có thể tuôn ra bạc Hay có những con quái vật ngoài đại dương đầy nước đến nỗi Chúng phun nước lên trời Hoặc chuyện về những bầy sói đông tới hàng trăm con Gọi nhau trong đêm bằng tiếng chu lạnh lẽ